các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhạc cụ trò lên thông của Quỳnh. "Mắt tớ xem thử coi coi, lỡ người ta bị gì nhưng mà suy nghĩ thì sao?" Quỳnh bặm môi, cô bé đưa mắt nhìn lấy cái cửa bồng gió đã bịt kín một vài, vẫn còn một khe nhỏ để nhìn được tình hình bên ngoài. "Ừ, cầm hộ Quỳnh cái đèn đi." Để Quỳnh lấy bắt ghế đứng lên xem thử. Đôi chân của cô bé đã lên mặt ghế, Quỳnh phải nhón lên mới có đủ tầm nhìn qua khe bồng gió xuống dưới cửa chính thật sự thì không cảnh bên ngoài quá tối, nhìn ra chẳng thấy gì ngoài một màu đen. Quynh bước xuống và lắc đầu. Không được rồi, chẳng thấy thấy gì hết. Bây giờ phải làm sao? Quân mở cửa nhanh lên, anh đâu quá, Quân ơi. Những người ấy lại văng vọng trong không gian đều huyễn hoặc, nhưng lần này là ở phía cửa sổ nối ra nhà sau. Bà Út nhìn chăm chăm vào Quynh và Tú Dẹo. Vậy tay tao ý muốn hay đứa hãy xuống nhà dưới cho an toàn. Tuy nhiên cả hai không để ý lắm. Vì trong mắt chúng, bà ta bị lầm cầm Hay là mời cửa sổ ra xem thử đi mà ơi Chắc người ta bị thương hay gì đó Cần tụi mình giúp á Quỳnh với túi rèo tiến lại gần khung cửa sổ Giọng nói phát ra vẫn ở vị trí ấy Trong lúc đó, mọi người đã chạy ra khỏi đồng Đào hoa trở nên kiệt sức Con bé ít khi vận động Nên thể lực không đủ khi phải chạy một quãng dài như vậy Người nó lào đào thêm vài bước Rồi vấp phải một khúc gỗ khô trên đường Con bé ngã huyệt ra đất Trông rất tội nghiệp Thế thế tôi liền tiếp tục chạy và chẳng có ý dừng lại. Ê thằng kia, sao mày không đỡ tao dậy? Ui da. Tôi lắc đầu, đúng thật là phiền quá, lại phải chuẩn bị cộng con bé này như mọi lần rồi. Mày lấy cái này, đem về nhà gấp đi. Lệnh đó xuất hiện và hình dáng của nó trông như. Đỏ hoa bắt đầu hướng dẫn cho tôi cách khống chế cái mà tôi sắp phải đối đầu. Nghe rất là nhức óc, tôi chẳng hiểu cái gì cả. Tôi kéo Đỏ hoa lên vai thì nó không chịu. Nó bảo rằng bây giờ đường về vẫn còn xa Nếu tôi cộng nó, chắc chắn sẽ không kịp Hãy tự mà về chung với anh Lộc và cô Liên Nó sẽ cố lết từ từ về sau Tôi đặt tay lên vai đảo hoa Bác đúng là một trang hào hán Hãy tin ở em, em sẽ làm được Em đi trước đây, bảo trọng Tôi cầm cái thứ đảo hoa đưa Chạy một mạch theo anh Lộc và cô Liên Thứ này là một hũ mực tàu và một cây bút Tôi chẳng hiểu gì hết Nó bảo rằng hãy viết một hán tự lên trên tường nhà nếu gặp gì quái lạ. Nếu bị thử ấy tấn công thì viết lên mặt của thử ấy. Tôi nghĩ tới đây thôi mà đã thấy dùng mình và quyền luôn cái ký tự ấy viết thế nào. Chẳng biết cái quỷ quái gì sắp diễn ra nữa. Nhưng hình như đây là ấm mưu đùn đầy trách nhiệm của con bé hoa gian xào thì phải. Có khi thế này chẳng tác dụng gì. Nó đưa chỉ để tôi an tâm hoặc để mọi người kêu vào mặt tôi. Trong khi đó nó sẽ một mình đào tàu khỏi thị trấn này. Thôi, Cứ hy vọng lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, Đàng Hoàn nóng nghiêm túc như những ngày qua. Trong lúc ấy, Quynh đã đến bên không cửa sổ. Cô bé hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng thử lên tiếng hỏi. "Ai vậy ạ? Anh có sao không?" Chẳng hề nghe thấy tiếng phản hồi, Quynh quay ra sau nhìn tú giệu. Thanh niên ấy run lẩy bẩy. Lần này Quynh áp sát mặt vào kính cửa sổ, đưa mắt nhìn chằm chằm vài. Một tiếng gầm rất lớn vang to. Khuôn mặt người, mà không phải là người. Từ bên dưới đột ngột ngoi lên sát với mặt Quỳnh, chỉ còn cách một lớp kính. Cô bé chừng chừng đôi mắt, cổ họng khô khan không còn giọt nước. Trên mặt Quỳnh bây giờ là hình ảnh đáng sợ tới mức cô bé chưa bao giờ phải chứng kiến trong đời. Một khuôn mặt người không hề có đôi mắt và chiếc mũi, chỉ còn mỗi cái miệng đất nẻ, màu đen máu đỏ cứ ẩm ngọc chọc ra. Mọc da của hắn thì ửng lên như màu quạch ngói, để những vết bùn chảy khắp mặt theo những đường gân. Quỳnh quá hoảng sợ, cô bé té bật ngửa ra sau chiếc đèn dầu cũng rơi khỏi tay Quỳnh, rất sũng đất. Anh sang cuối cùng trong gian nhà cũng đã bị bóng đen hút trừng. Tú Dẹo vội nhào tới, kéo Quỳnh vào một góc. Hai đứa sợ đến tim tái cả gan mật, chỉ biết ôm nhau, nép thật sát vào góc tường. Tiếng đập cửa sầu ầm ầm bắt đầu vang lên, thứ ấy rú từng hồi tức giận, như thể nếu vào được, hắn ta sẽ xé xác từ người bên trong. "Quân, mở cửa cho anh, nhanh lên!" trừng sóng, lưỡi núc nác. Cửa kính đã vỡ, thứ dị hình kia thò cánh tay nứt nẻ của hắn vào bên trong, được qua đưa lại nhưng muốn tóm lấy bất kỳ ai trong tầm ngắm của hắn. Tiếng vỡ lại vang lên, những mảnh kính rơi vỡ trên mặt sàn. Kẻ dị hình kia đã thò được nửa người vào trong. Tú Dược và Quynh chỉ còn biết nép lại để tránh né. Hai đứa luồn miệng khẩn vái dưới đất, vì chẳng thuộc đoạn kinh Phật nào. Bấy giờ chúng tôi đã chạy về tới trước cổng nhà Cố Liên. Từ xa đã nghe tiếng la thất thanh của Tú Diệu. Tôi biết chắc đang có chuyện chẳng lành xảy ra trong nhà. Tôi liền chặn Cố Liên và anh lục lại. Khoan. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net